chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập 68 của tác giả Ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 814 dành hàng Dương Tử Mi đi đến trước chỗ bày hàng cô bé kia cô bé ngẩng đầu lên đặt bút xuống nở nụ cười trong sáng chị ơi xem thử hàng của em đi coi có thứ gì phù hợp với chị không? Được. Dương tự mi ngồi xuống, tùy tiện lật xem vài thứ. Ủa? Vật trang sức của chị giống của em ghê nha. Cô bé bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Cô bé nhìn trầm chầm, chầm vào cổ cô. Dương tự mi đưa tay lên sờ cái thẻ gỗ đào, mỉm môi cười. Đúng vậy, trùng hợp ghê nha. Trang sức của em kiếm ở đâu vậy? Đây là của mẹ em để lại cho em đó. Cô bé... Đưa tay lên sờ thẻ bài gỗ đào. Trên mặt xuất hiện một tia thương cảm. Mẹ em đã mất năm ngoái rồi. Trái tim của Dương Tử mi trầm xuống. Nguyên bản cô chính là muốn dùng giá cao mua lại cái thẻ bài gỗ đào của cô bé này. Nhưng cô không ngờ nó lại có ý nghĩa quan trọng với cô bé như vậy. Chị ơi, còn trang sức của chị ở đâu mà có vậy? Hai mắt cô bé sáng rực nhìn cô. Giống như là nhờ cái thẻ bài gỗ đào này mà hai người bọn họ thân thiết hơn vậy. Là của bạn trai chị Tặng, Dương Tử My cười nói. Thì ra là thế, trước đó em còn tưởng thẻ bài gỗ đào này của em là độc nhất vô nhị, không ngờ chị cũng có một cái, đúng là bất ngờ. Ờ, Dương Tử My gật đầu, cô muốn hỏi cô bé có thể bán thẻ bài gỗ đào cho cô không? Nhưng bây giờ nghe xong cô bé nói, cô rất là ngại mở miệng. Cô bé, con có muốn bán cái thẻ bài gỗ đào kia không? Chú đưa cho con mười ngàn. Có một người đàn ông trung niên đi ngang qua nhìn thấy thẻ bài gỗ đào trên người cô bé. Hai con mắt người đó sáng lên vội lên tiếng hỏi. Dương Tử My ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia. Người đàn ông kia có khí chất nho nhã giống như tấm quyền. Vừa thấy có thể đoán ra người đó cũng xuất thân từ lĩnh vực nghiên cứu đồ cổ rồi. Có lẽ là thấy thẻ bài gỗ đào trên cổ cô bé giống thẻ bài gỗ đào ở hội nghị thảo luận nghiên cứu, cho nên người đàn ông này muốn mua nó về. Cô bé sờ sờ thẻ bài gỗ đào, lắc đầu từ chối. Chú ơi, thật là ngại quá, đây là do mẹ của con để lại cho con. Dù tiền có nhiều hơn, con cũng không có bán đâu. Chú xem thử quầy hàng của con đi, chú coi có thứ gì thích hợp không. Một trăm ngàn. Người đàn ông trung niên tiếp tục ra giá. Cô bé nghe thấy cái giá này có vẻ ngừng động, hai con mắt sáng lên có cảm xúc gì đó. Nhưng mà sau khi nghĩ kỹ, cô bé lắc đầu. Con không có thể bán đi di vật của mẹ con để lại cho con được. 200.000 Người đàn ông trung niên thấy cô bé có một chút do dự, tiếp tục tăng giá. Nghe thấy giá 200.000, cô bé ngây người kinh ngạc nhìn người đàn ông kia. chú ơi sao mà chú lại muốn bỏ ra hai trăm ngàn để mua thẻ bài của con vậy? thứ này không phải là vàng cũng không phải là bạc nó chỉ là thẻ bài làm bằng gỗ đào bình thường thôi chú thật sự thích cái thẻ bài gỗ đào này cô bé à hai trăm ngàn còn có bán cho chú được không người kia nhìn thấy cô bé động tâm thì dụ dỗ chị ra giá một triệu dương tử my lên tiếng Cô bé này nghe thấy người ta ra giá trăm ngàn, đã muốn bán di vật của mẹ rồi. Cô không thể cứ ngốc nghếch ngồi yên như thế nữa nên ra giá. Chị, chị ơi! Cô bé kinh ngạc nhìn Dương Tử My. Chị đùa với em sao? Chị dùng một triệu mà mua cái thứ này của em hả? Chị có nhiều tiền giấy sao? Chị có chứ. Dương Tử My gật đầu. Chị không thể để thẻ bài gỗ đào này rơi vào tay người khác được. Nếu em thật sự muốn bán thì bán cho chị đi. Người đàn ông trung niên kia thấy Dương Tử My dành hàng với ông ta cho nên tức giận nói Cô gái, cô có hiểu quy tắc thị trường không vậy? Hiện tại cô bé này đang giao dịch với tôi mà, sao mà cô có thể xen ngang vậy chứ? Chú à, là tôi bàn chuyện giao dịch với cô bé trước, chú mới chính là người xen ngang đấy chứ. Dương Tử My không một chút khách khí đáp lễ lại. Người không hiểu quy tắc chính là chú. mười 815 Tranh cổ Mặt của người đàn ông trung niên hơi đỏ lên. Lúc nãy, ông ta có nghe cô gái nói về thẻ bài gỗ đào, nhưng mà cả hai đâu phải có làm giao dịch gì đâu. Khi nãy, ông ta vừa đi ngang, nghe thấy mấy cái chữ thẻ bài gỗ đào lập tức dừng lại. Đi về phía cô bé kia mới phát hiện đúng là trên cổ cô bé đang đeo một khối thẻ bài gỗ đào. Giống với thẻ bài ở hội nghị nghiên cứu thảo luận, cho nên ông mừng rỡ, lập tức ra giá. Nghĩ chủ quầy chỉ là một cô bé, cho nên ông ta ra trước 10.000. Nếu không chịu, ông ta sẽ tiếp tục nâng lên từ từ. Ai ngờ khi mà giá đã lên tới 200.000 thì đã bị Dương Tử Mi đẩy lên tới một triệu. Ông ta chăm chú, quan sát Dương Tử Mi, trong lòng âm thầm tán thưởng thế gian... lại xuất hiện một thiếu nữ của làn da trắng mịn như là Bạch Ngọc, khí chất thanh nhã như U Lan, vô cùng giống với nữ thần Lạc Hà bước ra từ trong tranh. Sau đó, ông mới lập tức kinh ngạc, phát hiện trên cổ cô gái này cũng có đeo một khối thẻ bài gỗ đào giống y như vậy. Nhờ cái phần da trắng mịn của cô gái mà nhìn cái màu sắc thẻ bài còn đen sậm và bóng sáng hơn nữa. Bây giờ, ông ta nhìn thấy thêm một khối nữa, Cộng thêm một khối của hội trưởng Sa Đông Lương tổng cộng đã có ba khối rồi. Chẳng lẽ thẻ bài gỗ đào này không phải là vật gì hiếm có sao? Nhưng mà ngày hội nghị thảo luận nghiên cứu học thuật đó đều là nơi tập trung của các vị tinh anh học thuật toàn quốc. Thế mà không ai đoán ra được lai lịch của thẻ bài gỗ đào này. Càng không biết nó có niên kỷ là bao nhiêu. Ngày đó hội trưởng Sa xem thẻ bài gỗ đào kia như là bảo bối tuyệt thế này. Thứ đồ cổ này đáng giá vì nó là độc nhất vô nhị. Hiện tại tổng cộng đã có ba khối xuất hiện, còn được tùy tiện treo trên cổ một cô bé. Nếu thế, giá trị của nó đã giảm đi rất nhiều. Ông ta không có khả năng ra giá một triệu để mà giành đồ cùng với dương tử mi. Thôi được rồi, tôi không có tranh hàng với cô nữa, nhưng mà các cô có thể nói cho tôi biết lai lịch của thẻ bài gỗ đào được không? Với lại vì sao? Các cô đeo nó trên người. Người đàn ông trung niên chỉ là muốn thử xem có thể biết thêm một chút manh mối có giá trị từ miệng hai cô bé. Sau đó, ông ta có thể báo cáo lại với hội trưởng cùng nhau nghiên cứu ra lai lịch của nó. Cái này là bà ngoại để lại cho mẹ của con. Mẹ con mất lại đưa lại cho con. Còn nó có lai lịch gì á con không biết. Cô bé kia trả lời. Của tôi là do chính người khác tặng Dương tự mi thản nhiên trả lời Cô thật sự không có tiếc bỏ ra một triệu Để mua một món đồ cổ sao Bố mẹ cô Chịu cho cô nhiều tiền vậy sao Người kia không căm lòng hỏi thêm Hiện tại tôi chưa có một triệu Nhưng mà lát nữa sẽ có thôi Dương Tử mi cười cười Tôi có thể bán đồ cổ Mà mình vừa đào được Nếu chú có hứng thú á, Tôi có thể cho chú xem thử Hả Người đàn ông trung niên nhìn cuộn tranh cũ nát trên tay của cô tuy rằng ông ta không có thấy rõ bên trong nhưng mà từ màu sắc của trục tranh có thể đoán được nó là hàng bày quán nên trào phúng cô nè cô đừng có nói thứ trên tay của cô là tranh cổ giá trị mấy triệu nha đúng Dương Tử Mì nheo mắt cười nói lúc đầu cô định cầm cái bức tranh này để mà Tống Quyền giám định rồi đưa đi đấu giá Nhưng mà hiện tại cô đang cần tiền gấp cho nên không có suy tính nữa. Cô gái, cô đúng là biết đùa đó. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Cô đừng cho rằng có thể dễ dàng nhặt được có món đồ giá cao nào trên con đường này. Nó chính là tranh cổ, nhưng mà là tranh được làm cho cổ thôi. Có phải thật hay là không thì mời chú xem thử sẽ biết ngay. Dương Tử My cẩn thận trải bức tranh ở chiếc bàn nhỏ làm bài tập của cô bé kia. Mọi người náo nhiệt dây quanh, họ muốn xem thử vì sao mà cô gái này bình tĩnh như vậy, sẵn coi thử luôn cả cái bức tranh cổ trong tay cô nữa. Chương 816 Tranh cổ Khi mọi người nhìn thấy bức tranh vẽ ẩu kia thì đều cười to. Tôi cũng tưởng rằng hôm nay tôi đã may mắn có thể nhìn thấy một bức tranh tuyệt thế, không ngờ chỉ là một bức tranh nát thôi, còn không bằng hàng nhái nữa chứ. Cói cỏ dại như là trân châu không có biết ánh mắt cô ta thế nào nữa. Được, ánh mắt kia đúng là tỷ lệ nghịch với bề ngoài rồi. Nhìn cô gái rất là thông minh xinh xảo, vậy mà sau đầu óc vậy chứ? Loại tranh này bán cho tôi dù chỉ giá có một đồng tôi cũng tiếc mà không có mua nữa. Người đàn ông trung niên lắc đầu liên tục. Thật sự ông ta cảm thấy đầu óc của Dương Tử Mi đã bị khờ rồi. Dương Tử Mi. Cũng không có bối rối, lúc mới mua xong bức tranh này, cô từng xem thử, phát hiện trục cái bức tranh này dày hơn bình thường. Hơn nữa, cô còn có thiên nhãn, cho nên đã thấy được khí tức của đồ cổ tỏa ra. Bức tranh này chắc chắn là tranh cổ, cô khẳng định như thế. Ở trong đây chính là trong tranh có tranh. Tổng tiên sinh từng đề cập qua với cô. Vào thời điểm chiến loạn trước kia, có khá nhiều nhà sưu tầm, Vì muốn bảo vệ đồ sưu tầm của mình đã gia công phía bề mặt của đồ vật. Ví dụ như tranh cổ, họ sẽ vẽ thêm một lớp hình ảnh hơi mờ phủ lên toàn bộ bức tranh. Mục đích để cho người ngoài không có biết bên trong là một bức tranh cổ. Cô từng cùng chỉ tống quyền xử lý một bức, trong tranh có tranh như thế. Nếu kỹ thuật xử lý tốt sẽ làm hiện ra một bức tranh thật giấu ở bên trong. bàn tay của dương tử mi nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt tranh một lần sau đó cô mới truyền nguyên khí vào tách cái lớp mỏng bên ngoài cùng với bức tranh ra rồi ngón tay từ trục bắt đầu nhẹ nhàng bóc ra người đàn ông trung niên kia nhìn tư thế đã biết đây là trong tranh có tranh thấy điệu bộ này của dương tử mi trong lòng của ông ta bắt đầu nghi ngờ dương tử mi cẩn thận bóc phần bao phủ phía trên lên Nhìn giống như là đang kéo ra một bức tranh xấu một cách hoàn chỉnh vậy. Một hình ảnh kỳ diệu cùng với chữ thư pháp nho nhã hiện ra trước mắt của mọi người. Trên bức tranh vẽ một gốc cây tùng, dưới cây tùng là một cánh cửa đóng kín có tổ chim, hòn đá, dòng suối nhỏ. Trong phòng sách có một người đang viết sách. Những người đứng xem lúc này đang ồn ào, chăm chọc, đã bắt đầu yên tĩnh, nhìn Dương Tử mi giống như một người đang làm ảo thuật. Bọn họ không phải là người nghiên cứu đồ cổ chuyên nghiệp, cho nên không biết tới thuật ngữ trong tranh có tranh. Ngón tay của người đàn ông trung niên đẩy đẩy mắt kính, lấy ra kính lúp giám định đồ cổ. Ông ta xoay bức tranh một cách tỉ mỉ từ trong ra ngoài. Càng xem, ông ta càng kích động. Đóng cửa, viết thư nhiều năm tháng, cây thông đã tróc giấy sần, Thầy An Tố ôm chí hướng đứng trên cao, ngay viết dạng chữ, mặc như gió theo đuổi sự thật tán thưởng. Lần này ngài đã được công nhận, tài hoa tràn đầy, cốt cách trong sạch, tình nghĩa sâu sắc với ta. Mới nghe được thăng chức, viết lời chúc mừng, trung thu quý dậu, lãng đạo nhân hạo. Người đàn ông trung niên đọc ra một đoạn như thế khiến cho những người không hiểu cổ ngôn đang đứng xem khó hiểu. Nhưng mà nó lại không có làm khó được một người từ nhỏ đã trưởng thành giới sách cổ như Dương Tử Mi Thì ra, đây là của Thẩm Hạo. Thẩm Hạo là tranh sĩ thời minh, tên tự là Lãng Thiến, Hiệu là Thạch Thiên, người Giang Tô, Tô Châu. Tính cách của ông Hào Phóng, Thanh Nhã lại có hiểu biết rộng lớn. Thẩm Hạo rất hiểu biết các loại thư pháp như là chân, hành, triện, lệ. không có loại nào ông không viết được ông càng tinh thông hội tranh và có nghiên cứu sâu rộng về tranh lý chữ mà không phải là chữ không phải chữ mà lại giống chữ chính là sáng kiến của ông ông học đủ loại trường phái hội họa bút pháp nghiêm chỉnh cận cảnh nhạc diễn cảnh thì khoáng phong cách tranh gần giống với thẩm chu lúc về già bút ý trội hơn hẳn trao chuốt mà tươi đẹp Viết vẻ non nước phong cách trang nhã cuối cùng thì nó là bức tranh gì vậy người đứng xem truy hỏi khi người đàn ông trung niên nói ra cái tên thẩm hạo dài người có một chút kiến thức bắt đầu khiếp sợ thang lên ánh mắt nhìn dương tử mì cũng khác đi rất nhiều còn cái người bán bình nước hoa của dương quý phi nghe nói bên này có một bức tranh thô đã biến thành danh tranh và một cô gái xinh đẹp nhặt được đồ quý hiếm thì hoài nghi đó chính là Dương Tử Mi, cho nên cũng chạy tới xem. Khi cái tên đó thấy người kia đúng là Dương Tử Mi, còn nghe được có người ra giá một triệu, nhớ lại câu nói trước kia của cô, tên đó tức giận tới mức đấm ngực, phun ra một bún máu. Chương 817 Phố Đỗ Thạch Người đàn ông trung niên cuối cùng đã dùng giá một triệu hai trăm ngàn để mua bức tranh này của Thẩm Hạo Cũng may, bức tranh này rất xứng đáng với giá tiền này. Gần đây, tranh chữ của Thẩm hạo ở trên thị trường càng ngày càng cao. Nếu đưa bức tranh tới phòng đấu giá thì có thể bán được với giá 2 triệu. Điều thứ hai, ông ta muốn dùng phương thức chuyển khoản để có được xuất thân của cô gái này. Nhưng Dương Tử My không để cho ông ta được như ý nguyện. Cô đã chuyển toàn bộ 1 triệu trăm ngàn qua tài khoản của cô bé kia để mua khối thẻ bài gỗ đào Cầm được thẻ bài gỗ đào, Dương Tử My nhanh chóng bỏ vào bên trong không gian trữ vật để không bị mất. Nếu mà cất trong này, không ai có thể trộm nó đi. Bởi vì chuyện cô nhặt được cái đồ bán được giá cao gây chấn động cả khu phố cổ, cho nên cô đi tới đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Như thế không có đi tiếp nữa. Dù sao hôm nay cô mua được thẻ bài gỗ đào cũng coi như là có thu hoạch lớn rồi. Phía sau nhân đức đường, Chính là Hiếu Nghĩa Đường Nó cũng là phố cổ thạch lớn nhất nước Những người yêu thích đổ thạch Đều tệ tụ ở đây Ngày nào cũng sẽ trình diễn Những cái màn hài kịch Khi mà đổ trướng Và bi kịch khi đổ sụp Thời điểm gặp nhau Ở triển lãm Châu báu, Mộ Dung Dân Thanh Từng nói với cô Là anh ta có một cửa hàng ở đây Kêu cô có rảnh Qua xem đá thô thử Vì cô có thiên nhãn nên cô thể thấy được ánh sáng phát ra từ đá thô, cho nên đối với cô đổ thạch không phải là chuyện gì có tính kích thích cả. Nhưng mà cô lại cực kỳ thích màu sắc của phỉ thúy. Phỉ thúy trong suốt, sáng bóng, có sắc thái tươi đẹp mà có linh khí, ngọc thạch không có thể sánh bằng, là tài liệu chế tạo pháp khí tốt nhất. Truyền thuyết nữ oa đập đá giá trời, còn đá dư lại trên mặt đất. đều đã biến thành phỉ thúy, vì thế nó có thể hấp thu linh khí tinh hoa hội tụ của thiên địa. Triển lãm châu báu ngày đó, cô cũng đã thấy được vài món trang sức bằng phỉ thúy. Chúng đã được mua nhiều nhất, nhanh nhất. Trong đó có một món ngọc lục bảo lớn bằng móng tay, được làm thành cái gì ngoài cho một cái dòng cổ, giá được nâng tới hơn 100 triệu. Mấy dòng tay phỉ thúy khác cũng đã bán rất chạy và khá là quý hiểm. Từ góc độ khoa học mà xét, phỉ thúy còn có lợi trong việc phòng ngừa nguyên tố phóng xạ cho cơ thể, thêm vài tác dụng như an thần, trừ tà, ổn định tâm trạng quảng hốt. Trước kia, khi mà Dương Tử mi còn ở thành phố A, cô chỉ xem đá thô ở Ngọc Thạch Hiên của mộ dung dân thành, cho nên không có hề biết phố Đồ Thạch chân chính là như thế nào. Lúc cô tiến vào phố Đồ Thạch thì cô mới biết người tới chỗ này không ít hơn so với phố đồ cổ đâu. Một đau thiên đường, một đau địa ngục. Đổ thạch giống như việc chúng ta đang ngồi một chiếc xe đang đi qua đèo, có thể rất vui mừng nhưng mà có thể vô cùng tuyệt vọng. Nó rất dễ tạo ra dục vọng và sự kích động của ai đó. Vì thế người biết hay là không biết về những cái thứ này đều tới đây sờ đá để xem mình có thể may mắn đổ trướng hay không. Huống chi tỷ lệ đổ trướng trong đổ thạch cao hơn một chút so với tỷ lệ mua được đồ giá thấp để bán giá cao. Còn phố này có khoảng hơn 100 cửa hàng. Tất cả đều là kinh doanh đổ thạch. Cô vừa bước vào bên trong không được bao lâu thì trước cửa hàng truyền tới một tiếng quang hồ. Thấy xanh rồi! Thấy xanh rồi! Mọi người xung quanh vội chen vào Họ muốn chứng kiến cái thời khắc một khối phỉ thúy xuất tế. Dương Tử My Rất là hiếu kỳ là ai đổ trướng, cắt được đá phỉ thúy gì đó và tỷ lệ như thế nào cho nên cô mới dùng nguyên khí chen vào trong cái đám người đang đứng xem. Người đang cắt đá là một ông lão khoảng 60 tuổi, trông có vẻ gầy gò, mặc đồ chỉnh tề sạch sẽ, tay cầm đao cắt đá. Tuy đã có đốm đồi mồi nhưng mà vẫn còn rất có lực. Dưới tay của ông là một khối đá thô lớn bằng cái thớt gỗ. Nó đã được cắt một đao gọn gàng để hiện ra một mặt màu xanh thanh nhã. mười 818 gặp ông cậu Nhưng mà cái màu xanh này chỉ là phỉ thúy xanh nước bình thường thôi. Phỉ thúy xanh nước tên gọi tắt là xanh nước hoặc dầu tẩm, mức độ khá trong suốt và sáng bóng. Trong thị trường có thể coi là phỉ thúy loại kém, thường dùng để chế tác trang sức, dòng tay hoặc làm mặt nhẫn. Màu xanh nước không thuần Có một chút màu xám Có một chút màu lam Vì thế khiến cho màu sắc khá là nặng nề Không có đủ tươi đẹp Cho nên không có quá quý Có lẽ do loại nước này quá phổ biến Cho nên dù thấy xanh Trên mặt của ông lão kia cũng không quá vui sướng Nhưng mà đối với người xem mà nói Chỉ cần thấy xanh Xem như là may mắn rồi huống chi nhìn cái tình hình này Có lẽ thể tích của phỉ thúy Cũng sẽ không nhỏ Nếu cắt ra được diện tích lớn thì cái màu sắc chỉ là xanh nước thì cũng có thể kiếm được hơn trăm ngàn. mươi ngàn, có bán không? thương nhân Vua Ngọc Thạch ở trong đám người đứng xem bắt đầu ra giá. Khi phỉ thúy chỉ mới cởi bỏ có một mặt cắt thì sẽ có người bắt đầu ra giá, đó gọi là bán đổ. Bán đổ cũng là một loại chuyện khá mạo hiểm, dù cho đã thấy đá thù cắt ra được một mặt màu xanh. Nhưng màu xanh này lớn bao nhiêu mọi người cũng đều không có thể biết được. Nguy hiểm nhất khi cắt ra thấy xanh mà cái phần xanh đó vừa mỏng vừa dính vào đá thì cũng coi như đổ sụp. Bởi vì cái màu xanh này ra nước bình thường. Tuy rằng từ trong dài chi tiết có thể đoán là diện tích phỉ thúy sẽ lớn cỡ bàn tay. Cắt ra một miếng phỉ thúy to cỡ đó thì cũng kiếm được không có nhiều còn có khả năng rất lớn là sụp đổ. Vì thế kêu giá 50.000 hợp lý rồi. Không có ai giá với thương nhân kia. Ông lão cắt đá, nhìn thoáng qua thương nhân kia, khẽ lắc đầu, cúi xuống tiếp tục cắt đá. Lại một đao nữa cắt xuống, thế mà chỉ có một mặt đá trắng bóc. Ôi trời, chỉ có một vết chàm thôi, thì ra chỉ là xanh ở bên ngoài. Có người kêu lên, những người khác bắt đầu thảo luận vài câu. May mà tôi không có mua được, Nếu không, chắc tôi lỗ mất 50.000 rồi. Thương nhân buôn ngọc hạch kia thầm nói với mình may mắn. vẻ mặt của ông lão kia vẫn không một chút thay đổi. Ông nhìn thấy chỉ xanh bên ngoài thì cũng không có thất vọng, mà ông vẫn tiếp tục không nhanh, không chậm cắt cái phần đá thô còn lại như cắt từng khối đầu hũ Mỗi một khối được cắt xuống có độ lớn khá đồng đều. Chúng giống như đã được đo lường trước rồi mới được cắt về. Dương Tử My... Nhìn mà trợn mắt há mờm, cô không biết bằng cách nào ông lão có thể cắt được như thế. Lão Tăng, giận khí của ông hôm nay không tốt rồi, có muốn mua thêm một khối đá thô thử một lần nữa không? Ông chủ tiệm đá thô tiến lên hỏi, ông lão lắc đầu. Dương Tử mì, bỗng nhiên cảm thấy ông lão này có một chút quen mặt, nhưng mà cô lại không có nhớ ra mình đã gặp ông ở đâu rồi. Ông lão đặt đào xuống, đưa tay vào trong thau nước rửa rồi mới lấy ra cái khăn màu xanh bên cạnh lao tay khi mà ngẩng đầu lên ông thấy dương tử mi đang tò mò nhìn ông ồ tiểu tuệ sao ông lão chợt thốt lên tiểu tuệ dương tử mi quay đầu nhìn phía sau mình đằng sau cô đâu có ai đâu chỉ có một mình cô đứng đây thôi chả lẽ ông ấy gọi cô nhưng nhưng mà cô đâu phải tên tiểu tuệ cái gì chứ Ánh mắt của ông lão mang thêm một chút kích động đánh giá cô miệng thì thào, ôi trời giống quá đi, thật sự là quá giống. Ông ơi, ông nói chuyện với con sao? Dương Tử Mi nghi hoặc chỉ vào mình hỏi ông lão. Ông lão gật đầu, ừ, ông nói chuyện với con, con rất giống là Tiểu Tuệ đó. Tiểu Tuệ là ai vậy? Ngoại trừ giống Sadako, Dương Tử Mi chưa từng nghe nói cô giống với ai nữa. Tiểu Tuệ là em họ của ông, mũi của con miệng con rất giống bà ấy. Ông lão kích động hỏi, Cô bé à, con có biết ai tên là Tăng Tuệ không? mười 819, gặp ông cậu. Tăng Tuệ, cái tên này quen thuộc tới mức Dương Tử Mi không thể nhớ ra lại. Tăng Tuệ, Tăng Tuệ lại chứ? Dương Tử Mi suy nghĩ một chút, đột nhiên là lớn lên một tiếng. À, sao mình lại ngốc vậy chứ? Bà nội không phải tên Tăng Tuệ sao? Cô đã quen gọi là bà nội, cho nên cũng dần dần quên mất tên thật của bà. Chẳng lẽ ông lão trước mặt là anh họ Tăng Thiên Hòa mà bà nội đang muốn tìm sao? Sao mình lại trùng hợp vậy chứ? Tăng Tuệ là bà nội của con. Cô kích động nhìn ông lão. Ông cho con hỏi ông có phải tên Tăng Thiên Hoa không? Đúng, ông chính là Tăng Thiên Hoa. Gương mặt bình tĩnh của ông lão bắt đầu kích động. tay của ông ấy trực tiếp nắm lấy tay của Dương tiểu Mì, ngữ khí của ông có một chút dồn dập. Sao? Con thật sự là cháu gái của tiểu tuệ sao? Còn mau dẫn ông đến gặp bà ấy đi. Hai chúng ta hơn 40 năm rồi không có gặp nhau đó. Đến bây giờ, ông vẫn luôn nhớ đến bà ấy. Bị ông lão kích động nắm lấy tay, Dương Tử Mi có một chút không quen, cho nên khéo léo rút tay ra, cười vào ông. Ông cậu, bà nội của con không có ở Quảng Nguyên đâu, chỉ có một mình con đến đây chơi thôi. Mấy ngày trước, bà nội vừa mới nhờ con tìm ông, thế mà hôm nay đã gặp ông rồi, đúng là trùng hợp. Đây là duyên phận giữa người với người. Đến lúc cần gặp thì không cần tìm mà cũng gặp thôi Tăng Thiên Hoa cảm thán nói Mấy chục năm nay Ông vẫn đều nhớ tới tiểu tuệ Còn mơ thấy cảnh bà ấy Quấn quýt ông Đòi mua mức quả sim thành sâu vài lần Mỗi lần mà tỉnh lại Ông nghĩ đến chuyện bà ấy Thất lạc hơn 40 năm Đào sót vô cùng Ông cậu Sao mà ngày đó bà con Lại muốn rời khỏi thủ đô Rời khỏi mọi người vậy Dương Tử My vẫn luôn rất là muốn biết nguyên nhân này. Lần trước cô đã từng hỏi bà nội, nhưng bà nội hình như rất đau khổ, trầm mặt, không có lên tiếng, cho nên cô không dám hỏi nhiều. Tăng Thiên Hoa thở dài một hơi, duỗi tay sờ đầu cô. Chuyện của thế hệ trước, một đứa bé gái như con không cần phải biết đâu, mau đưa ông cậu cái số điện thoại của bà nội con đi. Dương Tử My lấy ra di động để gọi về nhà, Người nhận điện thoại chính là bà nội cô Bà nội Con đã tìm được ông cậu rồi Con gặp ông cậu ở trên đường á Dương Tử Mi vui sướng kêu lên Đời trước bà nội Đã bị loại người tệ hại như ông nội tra tấn Từ đại tiểu thư Ở thủ đô đã biến thành phụ nữ nông thôn Bà nội phải bận rộn vất giả một đời Và cũng khổ cả một đời Nguyện vọng lớn nhất của cô Là bà nội có thể sống vui vẻ trở lại Bà nội nghe thấy không có lập tức trả lời, chỉ có thể nghe tiếng hít thở dồn dập, mơ hồ từ đầu dây bên kia. Có lẽ bà nội đang kích động. Bà nói, phải không vậy? con đưa điện thoại cho ông cậu nha, để cho ông cậu nói chuyện với bà. Dương tử mì nói, nữ nữ không cần đâu. Ngữ khí của bà nội có một chút khẩn trương. Tạm thời... Bà không có muốn nói chuyện với ông ấy, bà còn chưa chưa có chuẩn bị tâm lý mà. Nói xong, bà nội cúp luôn điện thoại. Đưa điện thoại cho ông, để cho ông nói chuyện với Tiểu Tuệ. Hai mắt của Tăng Thiên Hoa đây mong chờ nhìn cô. Ông muốn cầm lấy điện thoại để mà nói chuyện với bà nội. Dương Tử Mi ái nái cười. Thật là ngại quá ông cậu, bà nội con đã cúp điện thoại rồi. Bà nội nói tạm thời không có muốn nói chuyện với ông. Bà nội cần chuẩn bị tâm lý một chút. Trên gương mặt của Tăng Thiên Hoa hiện lên một sự thất vọng. Tiểu Tuệ cũng thật là chúng ta đã hơn 40 năm không có gặp nhau rồi còn cần phải chuẩn bị tâm lý cái gì nữa chứ? Dạ, Dương Tử mì lên tiếng. Có lẽ bà nội con cũng có nỗi khổ riêng. Tiểu Tuệ vẫn luôn mẫn cảm như vậy. Tăng Thiên Hoa lắc đầu thay một tiếng. Vậy thôi, Ông sẽ chờ bà ấy chuẩn bị tâm lý rồi mới nói chuyện. Chỉ cần biết được bà ấy còn sống, ông yên tâm rồi. Không ngờ ông còn có thể gặp được cháu gái của bà ấy nữa chứ. hai 820 Đại Tiểu Thư Danh Môn vọng Tộc Ông cậu, cảm ơn ông vẫn nhớ tới bà nội của con. Dương Tự My, chân thành cảm ơn Tăng Thiên Hoa. Trước kia, ông là người thân thiết cho bà nội con nhất. sao ông có thể quên bà nội của con chứ tăng thiên hoa nhìn dương tử mi con còn chưa nói cho ông cậu biết tên của con là gì ông cậu con tên là dương tử mi trong nhà đều gọi con là nữ nữ dương tử mi trả lời nữ nữ hay hay lắm tăng thiên hoa liên tục gật đầu đưa tay sờ đầu của cô Qua bên kia, ngồi với ông cậu một chút đi Con kể thật là chi tiết về nhà của con cho ông nghe có được không? Dương Tử Mi gật đầu. Đây chính là người anh họ mà bà nội của cô để ý. Cô không có thể tùy ý qua loa được. Hơn nữa, cô cũng muốn biết chuyện trước kia của bà nội. Hai người tiến vào một phòng trong quán trà phong cách cổ và thanh nhã. Phục vụ của quán trà lập tức bước ra đón tiếp. Xin chào Tăng Lão, mấy ngày rồi không có gặp ông, mời ông ngồi. Tăng Thiên Hòa gật đầu ngồi xuống dưới giường tử mi. Tăng Lão, đây là cháu gái của ông sao? Tôi chưa từng gặp qua cô gái nào đáng yêu như vậy đâu. Nhìn còn trong sáng hơn cả Bạch Ngọc nữa. Tăng Lão đúng là có phúc khí. Phục vụ liên tục nịnh hót. Tăng Thiên Hòa không có giải thích gì cả. Thậm chí trên mặt của ông còn biểu hiện ra vẻ sung sướng. Tuy Dương Tử mi không phải là cháu gái của ông, nhưng mà cô bé là cháu gái của Tăng Tuệ, cho nên với ông, cô bé cũng là cháu gái của ông vậy. Phục vụ thấy Tăng Thiên Hoa không có muốn nói nhiều, thì nhanh chóng pha xong một bình trà long tỉnh Tây Hồ rồi mới lùi xuống đón tiếp khách khác. Tăng Thiên Hoa uống một ngụm trà, ông nhìn Dương Tử mi càng nhìn ông càng hài lòng, càng cảm thấy giống em họ Tăng Tuệ của ông. Nữ nữ, hiện tại gia đình con đang ở đâu? Tăng Thiên Hoa từ tốn hỏi Dương Tử My. Dương Tử My nói sơ qua về tình huống gia đình của mình một lần nữa. Đương nhiên, cô không có nói về bản thân của cô, mà chỉ kể chuyện gia đình mình vẫn luôn ở trong thôn năm nay mới bắt đầu chuyển lên thành phố. Vừa nghe kể là em họ của mình cương nhiên lại giống như phụ nữ nông thôn, sống khổ cực từng ngày, đôi mắt của Tăng Thiên Hoa đỏ lên. tiểu tuệ của chúng ta là thiên kim tiểu thư mười ngón tay chưa có bao giờ dính bùn đất sao có thể sống như người hầu còn phải đi làm ruộng nữa sao dương tử mì cười khổ một tiếng trong trí nhớ của con bà nội giống như một phụ nữ nông thôn xuống ruộng làm việc lên núi đốn củi nhóm lửa nấu cơm tay chân vừa thô vừa đen giống như những nông phụ khác chỉ có một điều quần áo của bà sạch sẽ hơn và cũng không có mở yết hầu chửi đổng khi mà khó chịu như những người phụ nữ kia nghe cô kể như vậy trái tim của tăng thiên hoa siết chặt đứng phát dậy nói với dương tử mi Nữ nữ, bây giờ con lập tức dẫn ông tới nhà của con đi ông muốn đón tiểu tuệ đi hưởng phúc ông không có để cho bà ấy sống cực khổ như vậy nữa đâu dương tử mi nhìn ra cái bộ dạng vội dàng của tăng thiên hoa thì hiểu ông ấy thật sự xót thương bà nội, cho nên đưa tài kéo ông ngồi xuống. Bây giờ, gia đình của con sống tốt hơn rồi, bà nội không cần phải làm việc nhà nông nữa, bà chỉ cần ở trong nhà nấu cơm thôi. Nấu cơm cũng không được, tăng già chúng ta là danh môn vọng tộc mà, con gái tăng già chính là thiên kim đại tiểu thư, họ tuyệt đối không cần phải làm những cái việc vừa khổ vừa cực như vậy. Tăng Thiên Hoa nói, Dương tử mi đổ mồ hôi hột. Ngay cả nấu cơm cũng không có thể làm thì chắc là một gia tộc của bà nội rất lợi hại. Sinh ra trong một gia tộc lớn vậy là thiên kim đại tiểu thư có được ngàn dạng sủng ái. Tại sao bà nội lại chạy xuống thôn Dương chứ? Còn gả cho loại người như là ông nội nữa. Đúng là không có hiểu nổi rốt cuộc bà nội có nỗi khổ gì trong đó. Chương 821 Người thân Hào Phóng Phải rồi, nữ nữ, cháu đến Quảng Nguyên cùng gia vậy. Tăng Thiên Hòa thần Thiết hỏi, Đã có chỗ ở chưa? Hay là lại nhà của ông đi? Nhà ông có mấy đứa cháu trai, cháu gái cũng ngang ngửa tủ của cháu. Nhân tiện cho mấy đứa gặp nhau luôn, tránh sau này gặp nhau lại không biết. Ông, cháu đến đây cùng với thầy giáo. Bây giờ cháu đang ở nhà của thầy. Ông cho cháu xin địa chỉ đi, cháu sẽ đến thăm ông sao có được không? Dương Tử mì Tạm thời chưa có chuẩn bị tâm lý nhận người thân. Nữ nữ, ông ở nơi này, cháu gặp phải bất kỳ khó khăn nào cũng phải nói với ông. Ông nhất định cố gắng hết sức giúp đỡ cháu. À đúng rồi, nữ nữ, cháu cầm lấy cái này dùng đi. Tăng Thiên Hoa cầm lấy một cái thẻ tín dụng trong túi ra, đưa cho Dương Tiểu My nói. Ở Quảng Nguyên, chỗ nào cũng cần phải tiêu tiền. Đây là lễ vật gặp mặt. Ông cho cháu, cháu thích cái gì cứ mua cái nấy. Nó là thẻ không giới hạn đó. Dương Tử mì, ngạc nhiên nhìn tấm thẻ. Người ông này của cô đúng là hào phóng. Mới gặp, đã đưa cho cô một cái thẻ không giới hạn rồi. Cô đẩy cái thẻ tín dụng về phía Tăng Thiên Hòa. Ông, cháu cảm ơn ông, nhưng mà cháu không có nhận thẻ này được đâu. Cháu cũng có tiền mà. Một đứa trẻ như cháu à, có bao nhiêu tiền chứ? Không phải cháu nói cuộc sống nhà cháu lúc trước rất khó khăn sao? Bố cháu chỉ là một thầy giáo tiểu học thôi, lại nuôi nhiều người như vậy, có thể cho cháu bao nhiêu tiền tiêu vặt chứ? Cháu tuy không phải là họ Tăng, nhưng cũng là con cháu nhà họ Tăng của chúng ta. Làm sao ông để cháu rơi vào cảnh khó khăn tốn thiếu được? Ông không có thiếu tiền đâu, cháu cứ cầm lấy, mua đồ mình thích như là trang sức cháu thích đi, quần áo hàng hiệu cháu thích, túi sách mà cháu thích. Tăng thiên hòa, nhìn trên cổ cô đeo một tấm thẻ bài gỗ đào, trên người mặc quần áo bình thường, trên tay không có lấy một cái túi sách nói, cháu giống tiểu tuệ, xinh đẹp đáng yêu, cho nên giống dây dài đứa cháu gái của ông, trang điểm cho tốt, xinh đẹp đi ra ngoài. Dương Tử mi cảm thấy thật, không ngờ ông của cô lại có suy nghĩ phóng khoáng như vậy. Ông cậu, ý tốt của ông, cháu xin nhận, Nhưng mà cháu không có thể tiêu tiền của ông được đâu. Ông cất đi. Dương tự mì không biết nên từ chối ý tốt của Tăng Thiên Hòa thế nào. Vừa mới gặp mặt, đã ra tay với cô hào phóng như vậy rồi. Nhìn đến đôi mắt sáng của cô, ánh mắt kiên định, thái độ lạnh nhạt không có cho phép người khác cự tuyệt. Tăng Thiên Hoa lúc này mới phát hiện cô cháu gái nhỏ này của mình rất là khác so với các cô bé bình thường. Nó tuy tuổi còn nhỏ, Ngồi ở chỗ này lại khiến cho người ta cảm thấy có một cổ khí chất thành thục trầm ổn, không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, tư thái thông dòng, giống như đã xem hết phồn hoa của thế gian. Mấy cái đứa cháu gái cả ngày chỉ biết trang điểm liếu riếu của ông không có thể nào so sánh được. Bộ dạng này của cô khiến cho ông thấy giống như là một viên ngọc tuyệt đẹp, đem lại cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui. Tiểu tuệ nuôi dạy được một đứa cháu gái tốt thật đây. Nhưng ông không có rõ lắm, ở trong một gia đình nông thôn nghèo khổ túng thiếu, sao có thể dạy được một đứa trẻ có khí độ tốt vậy chứ? Sợ cô tổn thương lòng tự trọng, ông không có dám bắt buộc cô nhận thẻ tín dụng nữa. Nữ nữ à, ông là ông cậu ruột của cháu, cháu là cháu gái của tiểu tuệ, cũng không khác gì à, cháu của ông. Có chuyện gì nhất định, phải nói cho ông biết ngay nha nếu không ông chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp tiểu tuệ đó tăng thiên hoa từ ái nhìn cô nói dạ dương tử mi gật đầu dù cho ông có hơi dài dòng nhưng mà dù sao cũng rất xuất phát từ tình thân khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp cảm động chương tám trăm hai mươi hai lợi ích của việc học trường điểm từ lời của tăng thiên hoa nói dương tử mi Biết được nhà họ Tăng là một trong bốn đại gia tộc lớn nhất ở thủ đô. Tuy gần đây có một chút suy sụp, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn nữa, vẫn có ảnh hưởng nhất định ở kinh tế chính trị Trung Hoa. Trước khi nghỉ hưu, Tăng Thiên Hoa từng là bộ trưởng bộ giáo dục tỉnh quản lý hệ thống giáo dục. Hơn nữa, ông còn thích đổ thạch, cũng có được địa vị nhất định trong giới đổ thạch, bởi vì tỷ lệ con ngọc khá là cao. Cho nên mọi người đều cung kính gọi ông là đủ gia. Bốn cô con gái của ông đều có các thành tựu nhờ thêm vào bối cảnh nhà họ Tăng ở thủ đô ảnh hưởng, người nào cũng như là cá gặp nước. Nữ nữ à, nhà cháu cũng đừng ở nơi nhỏ bé như là thành phố A chứ, cả nhà chuyển đến Quảng Nguyên đi để cho ta có thể chăm sóc tốt cho mọi người, cũng không cần phải lo lắng về công việc của bố cháu đâu. Chỉ cần nó muốn ông cho nó làm hiệu trưởng cũng không có vấn đề gì đâu. Tăng Thiên Hoa dùng ngữ khí của người ở trên cao quen thuộc của ông nói. Dương Tử mới biết ông thật lòng muốn giúp đỡ cả nhà của mình sống tốt. Nhưng mà kiểu ngữ khí này ít nhiều khiến cho cô không được thoải mái. Nếu là kiếp trước cô có thể gặp được ông như vậy nhất định sẽ vui vẻ mà nịnh bỡ rồi. Mong ông ban cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng bây giờ... Cô không cần thiết phải làm vậy nữa. Con đường của cô, cô có thể thoải mái mà đi. Dựa vào việc bố mẹ biết cô không có thiếu tiền, cần tiền cũng rất dễ dàng, nhưng mà vẫn kiên trì vất giả, chăm chỉ làm việc. Không có muốn dựa vào cô, đó là tự trọng của họ. Đương nhiên, cũng không có nhận sự giúp đỡ này của ông. Ông, cảm ơn ý tốt của ông, hiện tại nhà cháu ở thành phố A sống rất tốt. Dương Tử mì quyển chuyển cự tuyệt. tốt cái gì mà tốt chứ thành phố a xa xôi như vậy ông muốn chăm sóc bọn cháu một chút thôi cũng không được nữa nhưng ở quảng nguyên lại khác mấy đứa muốn thế nào cũng được hết mà nếu ông không có biết đến mấy đứa thì đã đành đằng này đã biết rồi không thể để cho mấy đứa sống vất vả vậy được chứ tăng thiên hoa ra vẻ đương nhiên nói dương tử mi bất đắc dĩ cười người ta có lòng tốt như vậy mình cũng khó nói được gì Chỉ biết mím môi cười, cúi đầu uống trà ăn bánh. Nữ nữ, lúc nãy cháu nói cùng với thầy giáo đến Quảng Nguyên là thầy giáo gì vậy? Tuổi này của cháu không phải là học cấp 2 sao? Sắp thi đến nơi rồi, sao mà còn chạy loạn khắp nơi vậy? Tăng Thiên Hòa hỏi, người đó là thầy giáo dạy đồ cổ của cháu. Thầy ấy bị ốm, cháu muốn chăm sóc thầy một chút. Cháu đúng là đang học cấp 2, Nhưng mà thành tích không có gì đáng lo. Hơn nữa ngày nào cháu cũng nghiêm túc ôn tập, thi trung khảo nhất định có thể có kết quả rất tốt. Dương Tử Mi giải thích. Sao? Cháu cũng học về đồ cổ sao? Hảo nào, khí chất khác hẳn với người bình thường, có loại khí chất cổ điển. Không tệ, không tệ nha. Nữ nữ nè, hay là như thế này đi, chỗ nhỏ bé như là thành phố A, chất lượng giáo dục không có tốt lắm đâu. Chào đến đây học trung học đi, ta cho cháu vào học trung học ở Quảng Nguyên. Đây là trường trung học điểm của cả nước đó. Từ giáo viên cho đến thiết bị đều tốt nhất. Rất nhiều người giàu có đều muốn cho con của mình học ở đây. Cháu đến học ở đây có lợi không ít dù cho học tập không có theo kịp cũng không sao đâu. Có thể trong này xây dựng một mạng lưới quan hệ, bạn học của cháu không phú thì quý. Tương lai đều có thể trở thành trụ cột nước nhà. Sau này cháu muốn làm việc gì, có những cái mối quan hệ như vậy, đi đến chỗ nào cũng dễ dàng. Tăng Thiên Hòa dùng lời thẩm thì nói, Dương Tự Mi giờ này mới hiểu được, vì sao mà con cháu nhà quan chức giàu có, học hành kém hơn con cái bình thường, mà lại luôn cố tình nhét vào trường học điểm đi học. Quá ra không phải vì muốn học, mà là để kết giao quan hệ, với những bạn học giỏi giang xây dựng mối quan hệ cho tương lai. Xem ra mình đúng là ngây thơ. Chương 823, Bà Nội. Nói thật, đến Quảng Nguyên nhiều ngày như vậy rồi, nhưng mà Dương Tử Mi thật lòng cảm thấy mình hẳn là nên rời khỏi cái nơi nhỏ bé như thành phố A, đến một nơi rộng lớn bắt đầu cuộc sống mới. Có lẽ cô cũng nên suy nghĩ Về lời đề nghị đến đây để học trung học của ông, thấy trên mặt của cô có một sự do dự và động lòng, Tăng Thiên Hoa tiếp tục nói. Nữ nữ à, cháu không cần phải lo lắng về sinh hoạt phí, ông sẽ lo tất cả, chỉ cần ông còn có cơm ăn, nhất định không có để cháu chết đói đâu. Nghe thấy vậy, lòng Dương Tử mì có một chút cảm động, mặc dù cô không cần ông bố thí. Nhưng mà dù sao, đó cũng là lo lắng xuất phát từ tình thân. Nữ nữ, cháu ở đây học 3 năm cấp 3, thi vào một trường đại học ở thủ đô, đi đến nhà họ tăng của chúng ta nhận tổ quy tông chứ. Cho dù đổ với cháu hay là tiểu tuệ đều là chuyện tốt. Để cháu khỏi phải ở bên ngoài, trôi dạc không có nơi nương tựa, Tăng Thiên Hoa tiếp tục khuyên bảo, với việc nhận tổ quy tông, Dương tự mi không có một chút hứng thú nào Nhưng bà nội thì khác Dù ngày đó bà vì nguyên nhân gì Mà rời khỏi thủ đô Trốn ở một nơi thôn núi nhỏ Nhưng trong lòng của bà Chắc chắn muốn trở lại thủ đô Muốn cùng với người nhà đoàn tụ Chỉ là có chuyện khó giải quyết Cho nên không có dám về mà thôi Dù như thế nào Cô cũng phải thay lời của bà nội Cởi bỏ khúc mắt này Ông để cháu về bàn bạc với bố mẹ đã Nếu họ đồng ý, cháu cũng muốn ở lại Quảng Nguyên để mà học trung học. Dương Tử Mi nói, nghe cô nói vậy, Tăng Thiên Hoa nở nụ cười. Lúc nãy cô vẫn còn từ chối ông, cuối cùng bây giờ đã chịu nhận ý tốt của ông rồi, khiến cho ông rất vui vẻ, cuối cùng mình có thể giúp đỡ em họ rồi. Nữ nữ, cứ như là bố mẹ của cháu không muốn đến Quảng Nguyên, thì ông hy vọng cháu có thể khuyên tiểu tuệ đến sống cùng với chúng ta. Bù lại cuộc sống khó khăn trước kia của nó chứ Tăng Thiên Hoa khẩn thiết nói Dạ Dương Tử Mi gật đầu Di động vang lên Là điện thoại ở nhà Cô mới nhanh chóng nghe máy Nữ nữ Âm thanh của bà nội mang theo mấy phần do dự Ông cậu của cháu có ở bên cạnh cháu không Ở đây à Bà nội Bà có muốn nói chuyện với ông không Ông ấy rất là nhớ bà đó Dương Tử Mi hỏi Được, để ông ấy nghe máy đi, bà muốn trò chuyện với ông ấy mấy câu. Âm thanh của bà nội vẫn mang theo một sự kích động phức tạp. Dương Tử My cầm điện thoại đưa cho Tăng Thiên Hoa. Là bà nội của cháu, bà đồng ý nói chuyện với ông rồi. Tăng Thiên Hoa kích động nhận điện thoại. Âm thanh cũng khác xa lúc nãy, mang theo một chút run rẩy Tiểu Tuệ là anh, Thiên Hoa đây. Dương Tử Mi giỡn tai nghe lén. Tai của cô rất thính, cho dù âm thanh rất bé, cô cũng có thể nghe thấy. Ở bên kia đầu dây, bà nội trầm mặt một lát, sau đó nghẹn ngào gọi. Anh Thiên Hoa. Nghe được cách xưng hô, trong đầu của Dương Tử Mi tưởng tượng ra hình ảnh của bà nội khi còn trẻ. Mặc một chiếc váy trắng, ngọt ngào gọi anh họ. Nghe thấy Tăng Tuệ gọi, Tăng Thiên Hoa kích động đến nỗi rơi nước mắt. Tiểu Tuệ, hơn 40 năm rồi, sao mà em nỡ nhẫn tâm, giận dỗi, không có liên hệ với anh họ lâu vậy chứ? Xin lỗi, anh Thiên Hoa, em thật sự không biết nên đối mặt với mọi người thế nào nữa. Tăng Tuệ bình tĩnh lại, ngữ khí có một chút thương cảm nói. Chà, Tăng Thiên Hoa tức giận thang một tiếng. Chuyện đã qua hơn 40 năm rồi, chúng ta không có muốn nhắc lại. Ai cũng không có tính toán chuyện trước kia. Sau khi mẹ em bỏ đi, chú hai ngày nào lại nhải cũng nhắc đến em. Thiểm hai, u buồn mà ngã bệnh đã lâu rồi. Ngày ngày, hy vọng là em trở về đó. Bên kia điện thoại im lặng, sau đó Tăng Tuệ cẩn thận hỏi, bố mẹ em còn sống không? Thiểm hai mất từ năm kia rồi, chú hai thì vẫn còn sống. Năm ngoái anh có đến thăm ông, Tình hình sức khỏe cũng không có được tốt lắm. Nếu em còn không về, sợ rằng không có được thấy ông nữa đâu. Tăng Thiên Hoa nói. mươi 824 Anh em tình thăm Tăng Tuệ cầm điện thoại nứt nở một hồi. Trong tưởng tượng của Dương Tử mi bà nội ngoại trừ bên ngoài tỏ ra nôn nóng, dường như chưa có từng khóc thương tâm như vậy. Giống như người đang khóc kia không phải là bà vậy. nghe thấy bên kia điện thoại trong tiếng khóc vừa mềm mại vừa đau lòng nước nở Dương Tử Mì thấy rất khó chịu một người từ bỏ mọi thứ quen thuộc bỏ lại người thân mai danh ẩn tích ở một bên người đàn ông thô lỗ vô học tham lam keo kiệt ở một thôn vùng núi sự đau khổ phải chịu đựng lớn thế nào đây cô chưa từng nghiêm túc quan tâm bà nội cần gì cô cho rằng Bà nội chỉ đơn giản cần cơm no áo ấm là đủ rồi. Hóa ra đó là sai. Bà nội cũng là người, cũng có thần kinh yếu đuối, tâm trạng nhạy cảm, có câu chuyện cũ của mình, có những tình cảm không có thể nói hết. Tăng Thiên Hoa bị tiếng khóc nức nở của bà khiến cho lòng tan nát. Dù bây giờ hai người đều đã là người già hơn 60 tuổi, nhưng mà cách 40 năm không gặp Tăng Tuệ trong suy nghĩ của ông Vẫn là một cô gái trẻ tuổi Giống như Dương Tử Mi Ngọt ngào gọi ông là anh Thiên Hoa Rèn di truyền của nhà họ Đa số đều sinh con trai Khi đó Tăng Tuệ là một cô bé duy nhất của nhà họ Được trên dưới nhà họ sủng ái Cả nhà đặt bà trong tay sợ hỏng Ngậm trong miệng sợ tan Vì đặc biệt sủng ái bà Bà cũng trở thành tiểu thư nổi tiếng nhất thủ đô Khi đó bà mặc một chiếc váy màu hồng vừa sạch sẽ vừa thanh khiết. Ông chỉ lớn hơn bà có một tuổi, so với mấy anh em khác, mà nói khoảng cách giữa hai người càng nhỏ hơn. Cùng nhau đến trường, cùng nhau đi chơi, bà đi theo sau ông, tiếng to tiếng nhỏ, gọi anh thiên Hoa không ngừng. Đó là một niềm kiêu hãnh của ông. Mang theo bà ra ngoài, đến chỗ nào cũng nói, đây là em gái bảo bối của tôi. Mấy người cũng phải xem nó như là bảo bối, nếu không... Tôi không khách khí với mọi người. Nhưng mà Tăng Thiên Hoa càng nghĩ càng đau lòng. Miệng thì thào kêu to giống như trước kia an ủi bà vậy. Tiểu Tuệ, đừng có khóc nữa. Có anh Thiên Hoa ở đây rồi. Nghe tiếng an ủi quen thuộc, Tăng Tuệ càng khóc to hơn. Giống dĩ là tiếng khóc dồn nén, nức nở, dần dần buông lỏng tâm trạng mà khóc to. Dương Tử My nghe thấy thế nước mắt chảy ròng cô hận lúc này chính mình không có thể ở bên cạnh bà nội để có thể ôm lấy bà tăng thiên hoa cũng rơi nước mắt không ngừng gọi tiểu tuệ người ra vào trong quán đều nghi hoặc nhìn tăng thiên hoa lặng lẽ bàn tán xem rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì những người thường đến phố đỗ thạch đều biết người đàn ông này là tăng đỗ gia ở phố đỗ thạch tăng thiên hoa vốn nổi tiếng bình tĩnh Ông chưa có từng gì chọn không có đúng mà quể quãi, cũng không gì chọn trúng mà sung sướng. Lần trước, ông đã chọn trúng một khối phỉ thúy xanh trị giá 300 dạng mà cũng chỉ tỏ ra bình thường thôi. vốn tưởng rằng người như vậy sớm đã luyện được bản lĩnh thản nhiên bình tĩnh trước mọi việc. Không ngờ có thể nhìn thấy cảnh ông vừa nghe điện thoại vừa rơi nước mắt. Miệng như đang nỉ non tên của người yêu. không ngừng gọi tên Tiểu Tuệ cái gì đó. Mọi người trong lòng cảm thán người sống trên đời đúng là chuyện gì cũng có thể gặp. Tiểu Tuệ, bây giờ anh Thiên Hoa lập tức sẽ đi đón em, không có để cho em chịu khổ nữa, được không? Đợi đến khi tiếng khóc của Tăng Tuệ yên tĩnh một chút, Tăng Thiên Hoa mới hỏi. Tăng Tuệ ngừng khóc một chút. Không được đâu, anh Thiên Hoa, lúc trước, Em để cho Tiểu Mi đi quảng nguyên, đã nói rồi, em quen sống ở đây rồi. Tiểu Tuệ, em chính là thiên kim tiểu thư của tăng gia chúng ta. Nếu chu hai mà biết, em đã sống khổ sở như vậy, nhất định đau lòng chết mất. mươi 825 Anh em tình thâm Anh Thiên Hoa, đừng, đừng có nói cho bố em biết, em, em còn sống nha, cứ để cho ông ấy tưởng rằng em đã chết đi. Tăng Tuệ nói Tiểu Tuệ Tăng Thiên Hoa thở dài Được Chờ khi nào em đồng ý Nói cho chú hai biết Thì anh mới nói Dù cho thế nào chú hai cũng rất yêu thương em Trước kia đuổi em ra khỏi nhà Cũng là ông nhất thời xúc động Về sau Ông ấy luôn hối hận đó Anh Thiên Hoa Đừng có nói nữa Tăng Tuệ lại không tiếp Em muốn gác mái Không có nói chuyện với anh nữa Nữ nữ nhà của em ở Quảng Nguyên nhờ anh chăm sóc giúp. Nói xong, bà cướp ngay. Tiểu Tuệ! Tiểu Tuệ! Tăng Thiên Hòa gọi lại nhưng mà đầu dây bên kia không ai nghe máy. Chắc là Tiểu Tuệ ngắt dây điện thoại rồi. Ông cậu, ông để cho bà nội con tự mình suy nghĩ đi. Có nhiều chuyện không có thể gấp được đâu. Dương tử mì lên tiếng. Cô thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm sâu nặng của bà nội và ông cậu. Cô cũng không có thiếu anh em họ ở thôn Dương, có thể là do mọi người đều sống quá túng thiếu. Hơn nữa, lại sinh sống trong một thôn nhỏ, tầm mắt hạn hẹp, thiếu kiến thức, cho nên thích tính toán chi li, Quan tâm lợi ích hơn tình thân, rất ít anh em họ có thể có tình thân. Tăng Thiên Hoa nhìn số điện thoại nhà cô, sau đó lưu vào trong máy, ông mới trả điện thoại cho Dương Tử My. Nữ nữ à, ông nội cháu có phải là người tốt không? Ông ta có đối xử tốt với tiểu tuệ không vậy? Tăng Thiên Hoa tiếp tục hỏi. Nghĩ đến ông nội, Dương Tử My trong lòng cảm thấy khó nói. Trong ấn tượng lúc bé của cô, ông nội vô dụng lại còn giống mấy người đàn ông khác trong thôn, thích sống như là đại lão gia, đối xử với bà nội như đối với một nô tỳ, gọi phải đến, đuổi thì phải đi. Ông ta không chịu làm tí việc nhà, là người tham lam, tình cảm với người nhà cũng lạnh nhạt. Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, Tăng Thiên Hoa Đại Khái cũng đã đoán được con người của ông nội tệ cỡ nào, đau lòng nói. Hồi đó, ở Kinh Thành có không ít công tử bạn bè ta quỳ dưới váy của tiểu tuệ, trăm phương nghìn kế muốn làm cho nó cười. Vì sao? Vì sao mà ông không chịu nói cho cháu biết trước kia đã có chuyện gì xảy ra khiến cho bà nội mọi thứ phải đảo điên như vậy chứ? Dương tự mi không nhìn được hỏi. Tăng thiên hoa trầm mặt một lúc, sau đó mới ngẩng đầu nói với cô. Trẻ con không nên biết nhiều. Lại là những cái lời này, Dương tự mi mì thấy mình sắp tức chết rồi. Đến cùng có nỗi khổ gì khiến cho một thiên kim tiểu thư ở kinh thành trở thành một người phụ nữ nông thôn đây. Tiểu My, em ở đây sao? Cô vừa định hỏi thêm vài câu nữa, thì đã thấy mộ dung dân thành đi đến, nhìn thấy cô, hai mắt quan sáng lên, đi về phía cô, ngạc nhiên kêu lên. Khi mà thấy người ở cạnh cô là Tăng Thiên Hòa, vô dàng chào hỏi, quá ra ông Tăng cũng ở đây, hai người quen nhau sao? Ông ấy là ông của em đó, Dương Tử Mi gật đầu nói với mộ dung dân thanh. Vừa mới nhận nhau. Vậy sao? Mộ dung dân thanh rất là kinh ngạc. Thân phận của Tăng Thiên Hoa ở Quảng Nguyên không phải anh không biết. Không ngờ đến ông lại là ông của Dương Tử Mi. Xem ra gia thế của cô không có đơn giản như trước đây anh điều tra được. Nữ nữ cháu quen biết dân thanh sao? Tăng Thiên Hoa thấy mộ dung dân thanh biết Dương Tử Mi cũng có một chút ngạc nhiên. Đúng vậy, bọn cháu đều ở thành phố A có quen biết nhau. Dương Tử My cho mộ dung dân thành một cái liếc mắt, ý bảo anh không được nói ra thân phận của cô. Nếu cô đã có kế hoạch học cấp 3 ở Quảng Nguyên, muốn sống yên tĩnh qua ngày, thì phải có thân phận thấp một chút, giống như một người bình thường vậy. Cô không có muốn bất kỳ ai biết tài năng đặc biệt của cô. mươi 826 Đỗ Thạch mộ dung Vân thanh rất thức thời hiểu rõ ý tứ trong mắt của dương tử mi trong cửa hàng mới của anh vừa mới nhập một lô đá thô myanmar vừa định gọi điện thoại cho cô không ngờ cô đã xuất hiện ở đây rồi vì thế anh bèn quay lại đối diện với tăng thiên hoa nói ông tăng trong cửa hàng tôi có một lô đá thô đào được trong cái hố cũ thuộc chi nhánh lưu vực sông âu long ở phía bắc myanmar ông có muốn qua xem thử không Được, được, được, tôi đang có ý này đó. Tăng Thiên Hòa gật đầu, nhìn Dương Tử My hỏi. Nữ nữ, cùng ông xem đá thô đi, để cho cháu biết đổ thạch là như thế nào, cũng thử giận mai của cháu xem. Dạ được, Dương Tử mì sung sướng trả lời. Mộ dung dân thanh ở một bên cảm thán Xem ra, Tăng Thiên Hòa còn chưa có biết người thân này của ông lợi hại thế nào. Cứ cho là đổ dương cũng không có giận mai như cô. Cô thấy mà trong cửa hàng của anh đổ ra mấy khối phị thúy giá trên trời. Nhưng mà anh không có nói gì, dẫn hai người đến cửa hàng của anh. Cửa hàng của Mộ Dung Dân Thanh ở trong phố Đỗ Thạch cũng khá lớn. Có lẽ mọi người nghe thấy số đá thu này là từ cái hố cũ đào ra, cho nên không ít người tập trung ở cửa hàng để thử giận may. Ôi trời, nhiều người quá đi. Dương Tử Mi cảm thán một câu. Nữ nữ... Không phải là con học về đồ cổ sao? Nhân tiện đây, ông dạy cho con đỗ thạch là cái gì? Con muốn học không? Tăng Thiên Hòa thấy cô hứng thú với chỗ đá thô này cho nên hỏi. Dạ được. Đối với đỗ thạch, Dương Tử My không có hiểu nhiều. Lúc trước, dựa vào thiên nhãn để mà xem đá thô. Nếu có ánh sáng của Ngọc, đương nhiên bên trong có phị thúy. Hôm đó, xúc cảm trong lòng bàn tay của cô lợi hại hơn thường. Nếu bên trong có phỉ thúy, cô cũng có thể cảm giác được chút ít sự khác biệt. Cho dù là thần tiên, cũng khó mà cắt được từng lớp ngọc. Cô lại mang theo bí quyết thoải mái đi đổ thạch, trăm phần trăm chuẩn xác. Tăng Thiên Hòa cũng rất kiên nhẫn giới thiệu cho cô nguồn gốc và văn hóa của đổ thạch. Dạy cô làm thế nào, phân biệt về bề ngoài của đá thô. Bên ngoài, trong thế nào thì dễ có khả năng cho ra ngọc. Chắc là do từng làm giáo viên cho nên lời của ông nói rất êm tai dễ nghe. Dương Tử Mi cũng không có thấy phiền phức chán ghét, khiêm tốn, nghe, sau đó đứng cạnh đá thù phán đoán. Ông Tăng, đây là học trò của ông sao? Không phải ông nói không có nhận học trò sao chứ? Mọi người quen, thấy Tăng Thiên Hòa rất là kiên nhẫn, giảng giải cho Dương Tử Mi hiếu kỳ hỏi. Đây... Là cháu gái của em họ tôi cũng như cháu gái của tôi vậy. Nhìn nó thông minh, tinh mắt, lại học rất tốt cho nên tôi mới dạy cho. Con gái biết thêm nhiều kiến thức cũng tốt thôi. Tăng Thiên Hoa trả lời. Khó trách, cô bé nhìn thông minh xinh đẹp như vậy, quá ra là con cháu của ông Tăng. Người kia lấy lòng nói. Con cháu nhà họ Tăng đều là người túng tú xinh đẹp, gen thật là tốt. Cô bé này mới có mười mấy tuổi, Đã có bộ dáng thế này rồi, lớn lên chắc là phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn. Tăng Thiên Hoa nghe vậy, cả mặt sung sướng kêu ngạo nói. Em gái họ của tôi á trước đây chính là tiểu thư gian danh nhất thủ đô, cháu gái của nó đương nhiên không có kém cỏi được rồi. Đúng vậy, đúng vậy, khó trách nhìn vui vẻ phóng khoáng như vậy. Quả ra là đến từ dưới chân Hoàng Thành, thần thái khí chất này đúng là không giống với mấy cô gái ở quảng nguyên của chúng ta rồi. Người kia hiếu kỳ đánh giá Dương Tử Mi Tăng Thiên Hoa cười khang dài tiếng Không có muốn nói nhiều chuyện cùng người này Dương Tử Mi cảm thấy đau đầu Nhìn thấy bên cạnh có một khối đá thô màu đen Lập tức cúi người đi đến xem thử Xem bên trong có cảm giác của Ngọc hay không Các bạn vừa nghe xong tập 68 Thiếu nữ bói toán thiên tài Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi